Phần thứ ba Cậu ơi dậy đi dậy đi gom 9 giờ sáng rồi im để người ta ngủ dậy đi thôi 9 giờ rồi cậu Quỳnh đứng bên giường cố lôi cái chăn ra liêm lại lôi chăn lên chùm đầu cầu nhầu gắt im đi mà lại khỉ lắm nữa làm gì đã lên 9 giờ Không chín này cũng tám rưỡi rồi Dậy đi em lậy cậu nữa Để cho em còn phải đi lên hàng chứ Đi đâu cứ việc mà đi Mặc kệ người ta Nhưng mà vú già tôi sai nó lên nhà có việc Để hỏi rồi cậu không trông nhà Thì tôi đi ra hàng làm sao bây giờ Nói thế xong Quỳnh ngồi xuống chỗ chân giường Gách một chân lên Tựa cầm vào đầu gối thất vọng Mãi Liêm mới lửa đửa mở mắt vươn vai Quẻ oải ngáp Rồi gượng ngồi lên Chàng cao mẩy, hôm nay người ta vẫn còn được nghỉ mà lại cứ lôi sốc dậy. Vợ chàng sung sướng gượng cười, ngủ chưa quá thế để tớ nó cười cho đấy Thế nó đâu? Hôm qua để em bảo sáng nay phải cho nó đến để có việc, nó đi đã lâu rồi. Rõ cạch lăn, nó đi rồi còn sợ nó cười thế đếch nào? Chứ nó lại không cười cho à, cậu chỉ được cái quen thân đốn đời là không ai bằng. Nói thế xong, Quỳnh cười lạ lơi và khẽ tát yêu chồng một cái Nhưng Liêm lại gắt Thôi, bước đi ngay cho rảnh Vì bị mắng đã quen, Quỳnh không còn biết giận chồng gì nữa Mà chỉ bẽn lẽn đứng lên, chơ chén Với những giọng điệu mắc cỡ trong 3 phút, đoạn ra khỏi phòng Trước khi đi hẳn, nàng còn đứng lại chữa thẹn bằng cách nói vọng Cậu dạy thật đấy nhá, chứ không lại ngủ, nó lèn vào thì chết cả đấy Rồi nàng gọi xe, mà cả đến phố hàng gai Khi vợ đi hẳn rồi, Liêm bước xuống đất, chàng ra bàn rót một chén nước Thấy nóng quá, phải ngồi thư ra đợi Chàng băn khoăn tự hỏi Ta làm cái gì bây giờ? Thật vậy, đó cũng là một vấn đề khó giải quyết Chàng còn được nghỉ những hai hôm Cho đến bữa sáng hôm nay, Liêm cưới vợ được 5 ngày đúng Chàng không hề nghĩ đến sự cả hai vợ chồng đi du lịch một tỉnh nào như người Tây Phương lúc mới lấy nhau Cái ý nghĩ đó có ngay lúc mới yêu Quỳnh Cho đến cả việc đem vợ đi trình diện, những nhà bà con, thân thuộc Chàng cũng không làm một cách chu đáo mà chỉ dắt vợ đến những chỗ không đến được mà thôi Trong sự thay đổi ấy, chàng chỉ vì đã nghĩ Lấy phải một người vợ như thế còn danh giá nỗi gì mà còn đem đi khoe khắp thiên hạ thêm dại mặt. Tuy chàng chưa có tan chứng là Quỳnh hư hỏng hẳn hoi, vì lẽ chàng nông nổi cho nên hành vi ấy chẳng tưởng rằng chín chắn và sâu xa lắm. Lấy vợ xong liêm đi ở riêng ngay. Từ trước ngày cưới chàng đã vâng theo ý cha mà tìm một căn nhà ti nhũn nhặn xong cũng khả quan ở phố bờ hồ. Như vậy vừa tiện cho chồng đi dạy học tư, vừa gần cho vợ đi trông hàng ở phố hàng gai như trước Nhà chàng ở ngay sau lưng đền bà Kiệu, có một phòng khách, một phòng ngủ và một mẫu gác sân Chồng sẽ lại vẫn đi dạy học, vợ cứ theo đuổi việc buôn bán Mỗi tháng cả hai tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng sợ thiếu Mặc dù mai đây sẽ lâm cảnh con xài vợ đẻ, nghĩa là chẳng phải khó ngọc gì Hai vợ chồng cũng kiếm ngay được trong xã hội cái địa vị trung lưu. Như thế đáng lẽ phải hưởng hạnh phúc rồi còn gì. Liêm gật gủ cái đầu, lòng tự nhủ một cách vu vơ. Thật, đáng lẽ ra ta phải sướng cực điểm nữa. Cái câu nói vô thanh mà rất gay gắt từ trong thâm tâm ấy khiến Liêm nhớ lại cả mọi việc tỉ mỉ trong cái đoạn 5 ngày đầu của một người tân lan. Lòng chàng hầu như sôi nổi lên Vì cái căm hờn mọi sự đáng giận Vì lẽ trong mọi thứ lễ nghi phức tạp Chàng đã nhất nhất tuân theo mọi điều Hòe hòe Nhất nhất khuất phục Mọi sự bó buộc của họ nhà gái Với cái chủ tâm là Một khi Quỳnh về hẳn tay chàng rồi Thì chàng sẽ hành hạ cho bỏ Cho nên đến bây giờ Sau 5 ngày phối hợp Mà chưa có dịp nào để gây sự Chàng lại càng tức giận Và thấy mình chỉ là đồ ngu Vậy, chứ một người con trai nào lại lấy vợ một cách nhục nhã như thế. Ngày đầu tiên Liêm đã phải quỳ lệ trước bàn thờ tổ tiên của bố cô dâu, ở nhà bà Phán Hòa, nhà cậu Mợ, chàng. Rồi hôm nhị hỷ lại phải xuống tận Nam Định thủ lễ với người bố dựa của vợ. Đã năm cha ba mẹ như thế, Quỳnh vẫn chưa thấy đủ hổ thẹn sao. Và mẹ nàng bà Tham Bích lại còn cứ vác mãi cái mặt lên nói hợp. Rõ mới đáng ghét làm sao. Và về phần bà mẹ Liêm Thị bà rất không bằng lòng vì đã phải lo vào việc cưới ngọt 800 bạc. Nghĩ đến đấy, Liêm lầm bẩm chua xót 800 bạc đều lấy một con vợ như con Quỳnh. Chàng nghĩ vậy mà không nhận ra rằng ở phút này chính cái tiếc tiền đó làm cho chàng đê hèn Vì lẽ cái hư hỏng của Quỳnh vẫn chưa có bằng cơ chính xác. Chàng định gây sự ngay đêm tân hôn. Xong bữa ấy mệt quá, chàng ngủ lăn ra như một người đã có vợ hàng mấy năm Cũng chẳng hỏi đến vợ, mặc dầu vào đêm tân hôm Đến đêm hôm nhị hỷ, hai vợ chồng ngồi xe hơi đi nam và ở nam lại về Cùng với những cốc rượu phải uống với ông mối rượng của vợ Đã làm cho liêm mệt nhoài cả người, cũng như vào đêm trước Còn ban ngày, chẳng phút nào được đôi hồi với vợ Chàng đã bận bù đầu về trăm nghìn việc phiền nhiễu không tên Thật ra, Quỳnh mới chỉ hoàn toàn thuộc về sở hữu của chàng có 3 đêm nay thôi Vì cô dâu sau 3 ngày đầu đến ngày thứ tư lại tiếp tục công việc buôn bán để giữ tiếng Ba đêm, Liêm đã toan hỏi tội Quỳnh Nhưng mà tiếng gọi của xác thịt vẫn là mạnh hơn, lòng ghen tuông bóng gió Và lại trong những hành vi, ngôn ngữ, tuy nhiên cũng khả ái của Quỳnh Chàng lại mất cả cương quyết cho rằng Hãy hoãn lại sự trừng trị một vài ngày thì cũng không sao. Liêm tìm được cớ này bất cứ vào lúc nào, chẳng đi đâu mà vội. Và đêm đầu, vào lúc chàng ăn nằm một cách chính đại quang minh với vợ mới cưới, Liêm đã quên cả vũ trụ. Vì lẽ được chiếm cả một căn phòng rộng rãi, nó khiến anh chàng có được những tự do đặc biệt. Thật hơn nhiều, cái vụ lén lút vụ trộm, hấp tấp vấp váp ngựa ngịu ở nhà cử tân. Chàng đã làm chủ cái thân thể gái đương thì ấy Một cách hành học Với những sự mơn trớn phũ phàng Như là một người hạ thủ Trong một sự rửa hờn Hay một tội ác Quỳnh ngây thơ Vẫn coi sự mất tiền mua mâm Thì đâm cho thủng ấy là ái tình Nàng đáp lại chồng Như một người vợ ngoan Hai cái xác thì rung động Vì những ý nghĩ bất đồng Mà đã có sức mạnh làm cho hai linh hồn Hình như đồng cả Và thói thường Cái này lôi cuốn cái kia. Cho đến hai hôm sau, vẫn lại là một thứ ân ái hành học của người đàn ông sẵn một định kiến với người đàn bà thực thà. Như thế, ngũ quan của đôi bên đã vô tình hợp nhau. Cũng như những cặp vợ chồng đã chê nhau rồi, thì khi biết mùi đời đã bị kích thích mà hóa ra say đắm. Bởi thế cho nên, cứ mỗi bữa sáng hôm sau, Liêm dậy rất chưa. Ác cảm vợ, tự khinh bỉ mình nói những lời không được ngon ngọt phản động lại một cách quá muộn. Còn về phần Quynh Tỉ nàng cũng kinh ngạc khi thấy rằng ban ngày người đàn ông tỏ vẻ ghét mình bao nhiêu thì ban đêm lại như thiên hạ nói tục, đâm đầu vào một cách nông nan, vô liêm bấy nhiêu. Vài bữa ấy đã đủ Quynh lấy thế làm quen, vì nàng yên trí đàn ông nào hẳn cũng xấu thói, nhưng lời gắt phủ văng tục của những người chồng chẳng đủ khiến người vợ phải nghĩ đến phản động lại, vì Tuần trăng mật chẳng phải là không có chút dư vị ngon ngọt lẫn vào những tân toan Liêm cũng vậy, chàng vẫn kiếm cách gây sự Nhưng vợ chàng lại cứ ngoan Đã có lúc chàng thấy mình vô lý, thấy mình có lỗi Hay mặc dầu xưa kêu Huỳnh đã quá thật Làm sao đi nữa, thì nay chàng cũng nên cố nhắm mắt mà làm ngơ Cố tha thứ dĩ hòa vi quý cho xong Bởi lẽ dẫu sao, nay người ta cũng đã là vợ mình Và trong thế gian nếu ai cố lấy vợ để cho làm đĩ Thì mới đáng nói cái nguyên vẹn về tân tiết của Quỳnh chả biết rõ ngay vào lúc chưa cưới rồi Chàng còn biết nói ra sao Việc về trước hiển nhiên không có gì Chỉ có việc xảy ra mới đáng mà để ý Nhưng không phải lúc nào Liêm cũng nghĩ thế Thỉnh thoảng chàng nhớ đến cái thư ác nghiệt và khó hiểu Nghĩ đến lá thư cố nhiên phải nghĩ đến thẳng gửi Chính Thư Huỳnh viết Mà nghĩ đến con người bí mật ấy Chàng cố nhiên phải nghĩ đến bao nhiêu Những thiếu niên đã từng trêu khẹo vợ chàng Ở căn hàng tạp hóa phố hàng gai Cố nhiên Nhưng lúc vợ kêu đi ra hàng Thì Liêm lại không chịu nổi Chỉ muốn bắt đóng quách ngay cửa hiệu Chẳng buồn, đừng bán Thỉnh thoảng Liêm giật mình Lo sợ, cái vạ mọc sừng Như tất cả đàn ông khác Đáng phải lo sợ Vào thế kỷ 20 Có chồng, càng dễ chơi ngang Đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai ấy hai câu phương ngôn ấy đã từng làm cho Liêm phải nghĩ luận quẩn một cách bẩn tiện Cho nên sáng hôm nay, Liêm phân vân chẳng biết con nên cho hay không đến cửa hiệu Và cũng không biết đến để làm gì Hay để đối phó với những ông tử bột Có thể đến trêu ghẹo vợ mình chăng Tuy chẳng vẫn yêu Nhưng vẫn cứu ghen, tuy chàng rất nghi vợ, nhưng chàng vẫn muốn cho vợ là không đáng nghi. Nói tóm lại, Liêm vẫn chóng mặt vì đứng giữa những vòng của một chiếc đèn củ, luẩn quẩn loanh quanh. Lúc nào mất chi khôn, chàng tưởng mình khôn, lúc cào khôn, chàng sợ mình dại. Trái lại Quỳnh bình tâm hưởng cái sung sướng nhẫn tiền, vững dạ tin ở tương lai không biết rằng trong tâm hồn của người chồng mà nàng bắt đầu nghiệm thấy có nhiều tính xấu, nhỏ nhặt, Lúc ấy đương có cái khởi điểm của một trận bão tinh thần, khủng hoảng rất lớn. Đi ngoài đường, nhìn những cô gái nhỏ còn cài lược, nàng có ý muốn phô giả. Ta đã có chồng, đã là người lớn các em ơi. Ngồi trong hàng, Quỳnh chỉ lo có người vào lấy cớ mua hàng mà nói lời chồng quẹo. Vừa ngồi nắm chỗ, nàng thấy ngay thanh. Cô này tơi tả bước vào ngọt nhà xin lỗi đã không đi ăn cưới Hỏi thăm Quỳnh mấy câu qua loa về việc chồng con Và nói đùa một cách táo tợ như đàn ông trêu nhau Gơ mê chồng có năm hôm mà đã mình gây mặt võ Quỳnh vừa sướng vừa thẹt Đấm thanh thủm thủm Im đi, gió cái đồ phải gió ở đâu ấy Chào, lại còn vờ Đối lại sự bông đùa thô cạch Quỳnh cũng van xin một cách cạch cỡm Em lệ chị đấy Chị đừng nói như thế Thanh hợm hĩnh Nào có thế chứ Nghĩa là đây làm cho biết phép Đây biết chịu Thì đây cũng sẵn lòng mà tha cho Vâng vâng vâng Bà lý sự lắm tôi tôi xin lệ cả nón nhà bà Nón đâu Có lại cả nón thì phải nón tân thời đấy nhá Cả hai rộ lên cười Hồi lâu thanh nghiêm mặt nói À quên chị ạ Em phải xin lỗi chị mới được Thế có chết không Làm sao Quỳnh trợn mắt hỏi Cái thư chỉ viết hộ em ấy mà Mất rồi Không biết rơi lúc nào Ở chỗ nào Thế có khổ không Hay rơi ở đây Em về nhà Giờ gói không thấy Quỳnh lắc đầu Không Làm gì có sự Thư rơi ở đây Có thế em cũng mất Rõ đoạn Hôm sau em toàn ra ngay để tìm, mà chị lại đi vắng Không hề nghĩ đến sự can hệ của mất cái thư do tay mình viết ra. Trong một lúc dại dột như thế, Quỳnh chỉ trỏ vào mặt bạn, giao hẹn. Mất thì thôi, tôi không có làm đầy tớ lần nữa đâu nhá. Thanh chết miệng. Gơm, rõ làm bộ, nhưng không có thư thì cũng xong chuyện rồi. Sao? Đầu đuôi sao? Em cự tuyệt bằng miệng, đúng dặn cái thư của chị như in. Nó sợ quá, xin lỗi mãi Từ đấy lại quý em như cũ Đây chị xem đối với giống đàn ông Không thấy không xong Họ là thân con lừa, ưa nặng Nếu mình nhụt một lần, nó sẽ bắt nạt mình suốt đời Phải ra oai mới được Quỳnh gật gù cúi đầu nghiêm trang Chị nói rất có lý đấy Họ bắt nạt được mình một lần là họ cứ bắt nạt mãi thôi Rồi Quỳnh ngây người ra Vì căm tức cái sự đối đãi hỗn xược của Liêm Nàng quyết Có một chương trình sự thế ngay từ đây Mãi buổi trưa Thành vẫn cứ ngồi ám mãi Tuy nhiên mặc dù phải hỏi phải đáp Quỳnh cũng vẫn như chôn vào ruột cái lời Của người bạn gái vừa mới có kinh nghiệm Đàn ông ưa nặng như con lừa Không ra oai Không xong Trận cãi nhau Thế mà quá ra kịch liệt Cái sảy này cái ung Liêm và Quỳnh mỗi người chỉ còn chờ nhau một lời nói nặng Hoặc một cử chỉ phũ phàng Là quả quyết nói phăng ngay Đến sự ly xị Tức quá Quỳnh không còn đủ sức khóc lóc Nhưng nàng vẫn có tính ấy Đối lại Liêm Vân cứ vũ Phu Nguyên nhân là một điều Rất nhỏ mỏ Suốt ngày hôm ấy Liêm nằm nhà Lúc ngủ gà ngủ gật Lúc đọc báo Nhưng lúc nào cũng sôi nổi Vì một mối ghen tiềm tàng Nhưng đến tối 7 giờ Quỳnh cũng chưa về ăn cơm Liêm đã phải mặc quần áo, tức tốc chạy đến phố hàng gai. Thì ra, chỉ vì bữa ấy hàng đông khách, mà khách hàng nào, một bọn cũng công tử bột, đầu trâu mặt ngựa, mua ít, nói nhảm nhiều, cứ khêu gan nhể ruột Liêm. Chàng tưởng chừng không xong được, phải được giết ngay một người nào mới hả giận. Bởi lẽ vợ chàng vẫn cứ tiếp khách một cách niềm nở, mà chàng cho là vô ý thức. mà ai nửa giờ sau, Quỳnh mới giao được hàng cho người cô, lẽo đéo theo chồng về Suốt dọc đường vợ chồng hàn học Đi cạnh nhau không ai nói gì Về đến nhà Việc thứ nhất của Liêm là cầm một chiếc chén tống Đập mạnh xuống đất Một tiếng bốp dữ dội Nhưng mảnh vỡ tung tué bắn lên Đó là cái chén thứ nhất Trong đời Liêm Cũng như trong đời Quỳnh Cho nên nó gây ra những mối xúc động rất mạnh Quỳnh tưởng như vừa thoát khỏi chết Bởi có một tiếng sét đã đánh xuống Chỗ gần nàng Thật Nàng không ngờ rằng người chồng ấy Lại có thể đến như thế Còn Liêm Lần đầu tiên được biết cái thi vị Của sự đập đổ phá phách Đã tiện tay muốn thêm một cái nữa Nếu không thấy vợ Mặt mũi đã sáng lại Một cách đáng thương Người vũ già thấy cậu mở có chuyện đến nơi Không những chẳng đứng can ngăn Lại còn chạy thẳng một mạch Xuống bếp đi trốn Hai vợ chồng đều không ai nói gì Khi như gầm ghè nhau Dình mỏ nhau, bắt thóp nhau. Liêm đang ngồi xuống ghế, Quỳnh vẫn đứng xứng một góc nhà. Trên bàn, cây mâm cơm có chiếc lồng bàn lù lù vẫn còn nguyên. Nhất định, không ai thèm nói gì với ai. Cho nên chỉ 3 phút về sau thôi, cái im lặng là nặng nề, khó chịu. Và thời khắc cũng hình như dài lạ Mãi về sau, có lẽ đang ngẫm nghĩ kỹ, cho nên người vũ già lẳng lặng sách ấm nước lên, khe khẽ chế vào ấm giỏ, rồi cúi xuống gión dén, nhặt những mảnh chén vỡ phía sau lưng liêm. Khi như người đàn bà ấy chỉ sợ, chủ trông thấy. Sau cùng ấy là, Quỳnh phải nói, phiền thật thôi. Nói một câu, thế đã có đủ can đảm nói nữa. Nàng lại thở dài một cách không tự nhiên cho lắm, chép miệng, phiền cực. Quá, Lê chồng thế này Khổ, thật Liêm đứng phát lên Đẩy ghế đánh soảng một cái về phía sau lưng Hầm hầm Thế thì bò chồng ngay đi, bỏ ngay đi xem Thâm gan, tím ruột Quỳnh phân bua Ấy là anh bắt đầu nói thế trước nhất đấy nhá Anh Liêm, đừng bao giờ anh quên là chính anh đã nói thế đấy nhá Liêm không ngờ đâu Vợ chàng lại biết cách kết án chàng một cách tinh khôn Đáng ghét đến thế Chàng quát lên Vô nghĩa Thôi câm đi đồ ngu Quỳnh lắc đầu Làm ra vẻ thản nhiên Ai làm gì Ừ ai làm gì mà ngu Liêm đập mạnh xuống bàn Giít răng lại Cầm đi Cái vô nghĩa lý của chồng không làm cho vợ sợ Và trái lại nữa Cho nên Quỳnh cười nhạt một cách trịch thượng Nói như nơi bầm qua Lạ thật đấy Nào ai làm gì Ấy là mới lấy nhau được con năm hôm nay thôi Chồng là một hơi, phải, thật thế, mới có năm hôm thôi Nhưng mà năm hôm thôi đã đủ dài hơn năm thế kỷ Mới có năm hôm thôi mà người ta cũng đã không chịu nổi nữa rồi Những lời lẽ như thế đã mở đầu cho cuộc cãi nhau tay đôi Không chịu nổi nữa, không chịu nổi nữa thì ai người ta làm gì mà bảo không chịu nổi Ghen đâu lại có thứ ghen vô lý Chả nhẽ câu phán, cô ấy bật mà hàng đương đông khách Buôn thì buôn chung mà lại bỏ đấy mà về ăn cơm à Như thế mặc kệ người ta Thì người ta cũng mặc kệ mình Buôn bán, bỏ hàng, sợ ăn cơm muộn Nghe làm sao Cậu có đói thì cậu ăn cơm trước đi có được không Tôi có dám bắt cậu phải chờ tôi đâu Chờ được một vài giờ đồng hồ Mà làm như thế thì còn tình nghĩa gì Tôi cầm đi đổ khốn nạ Này bảo thật cho mà biết đây này Đừng có mà lấy cớ buôn bán Không hay mù, đừng tưởng người ta không nói gì Thì người ta không biết Khi thằng này mà đã nói Thì có đứa phải chết Buôn bán, buôn bán cái con khỉ Đừng có lấy cớ, buôn bán Lạ, thật Cái gì mà lấy cớ, không lấy cớ Ai người ta làm gì, nào Ai dai trên, gái dưới gì Nay thằng này, mai thằng khác gì, bảo lấy cớ Ghen, đâu lại có kiểu ghen như thế chứ À, à thôi, đừng nói nữa Không ai ghen, người ta ghen cho đã phúc Người ta chỉ khinh bỉ thôi Thật thế, người ta chỉ khinh bỉ thôi Đừng tưởng cái giá trị ấy là to lắm Câm đi Không mà người ta phì nhổ vào cái mặt ấy. Phiền. Bảo lấy chồng là phiền. Nhưng mà đứa nào gây ra cái phiền. Chỉ có thế đấy. Không muốn phiền thì bỏ đi. Bỏ phăng đi. Cũng chưa biết chừng. Cho nên của cái vã không còn phương gì cứu chữa. Khi đã nói những lời nặng như thế. Người ta chỉ có thể tàn nhẫn hơn thế thôi. Dẫu ai có ý muốn nhường nhịn thì cũng là không kịp nữa. Liêm nhắc lại. Ừ. Bỏ phăng đi. Đi theo thằng nào. Thì đi. Giả dụ vào lúc khác, hay không có chuyện gì khác, làm cho phải bực tức, có lẽ Quỳnh chỉ muốn cười lăn ra mà thôi. Nhưng đến bây giờ, nàng cũng không thấy sự ghen tuông bóng gió của chồng là khôi hài gì nữa. Nàng rắn giỏi cứng cỏi mà nhắc lại, thật thế cũng chưa biết trở. Nói thế xong mới kịp hối hận, Quỳnh chữa ngay bằng một cách nói thêm. Chồng con mà thế này thì có đến ai cũng không chịu nổi nữa. Như thế thì còn làm ăn buôn bán gì Mới được chứ Không lẽ người ta vào hàng đuổi người ta à Không lẽ muốn được tiếng là đứng đắn đoan chính Thì lúc nào cũng phải Mà sức mây xỉa lên Đối với khách sao Không thể chịu đựng được Liêm chạy đến trước mặt vợ Dơ tay cao Chàng muốn đánh vợ lắm Rồi lại không dám Quỳnh bước trước mặt chàng Tuy nhiên cũng vẫn có cái gì Như là một thứ oai Lùi một chút Liêm nói nặng, có câm đi không? Đổ, đi Đã chót dơ cao lên rồi Không dám đánh ắt phải ngượng mặt Muốn chữa cái hổ thẹn ấy Liêm không còn cách gì khác Là nói một câu gì đó nặng hơn những lời lẽ trước Cho nó cân Giả dụ Quỳnh khiếp phục im đi Thì Liêm sung sướng Thì có thể làm lành Và lại trong thâm tâm chàng cũng chỉ cần thế Nhưng vợ chàng lại do thế mà sung điên lên Đổ, đi ý à Nó là một thứ tàn tệ nhất tất cả Quỳnh không thể nào chịu được Nàng cũng đứng phát lên Nhìn trưng trưng vào mặt chồng ra ý khinh bỉ Lẻn đứng ra xa vài bước Nhổ nước bọt xuống đất Như vừa mới tránh thoát một vật ghê tở Nàng khách Nói nữa đi Cứ việc sỉ nhục nữa đi Cứ việc trời rủa nữa đi Nhổ nước bọt vào mặt mình Liêm nghĩ như thế Cũng như và trường hợp ấy Bất cứ một người chồng nào cũng phải nghĩ thế Và như thế thì còn người chồng nào tha thứ cho vợ đây Nhất là Liêm cũng chỉ là một người tầm thường Cũng như tất cả những người tầm thường Và nếu cần thì rất có thể dở mặt Hóa ra vũ phu bằng cả chân, cả tay Cho nên Liêm chạy ngay đến túm lấy áo ở ngực vợ Đẩy lẳng mạnh một cái Làm cho Quỳnh ngã ngửa xuống cái giường Đầu tóc sổ rũ rượu Không đọc, Quỳnh ngồi ngay lên Chỉnh đốn lại đầu tóc, khăn đội, thất thành hét lên y như những người đàn bà vẫn thường đánh nhau với chồng tay đôi. Đánh nữa đi, đánh chết người ta đi, giết chết người ta đi mà xem. Liêm không cho vợ được ngồi lên, cúi xuống, dơ sẵn hai tay, trỏ vào mặt vợ, dở ngay đến giọng mày tao, sừng sổ. Ừ, tao đánh mày đấy, thì làm sao? Mà xem, mà xem thì mày định làm gì? Hờ, đồ khốn nạn, đồ, đi ý, mày định bỏ ngay tao bây giờ lập tức có phải Không. Cũng trột dạ, sợ bị đòn Quỳnh cãi một cách nhụt Không ai làm gì mà bảo đĩ Người ta chẳng làm gì mà khốn nạn Chửa ai có bắt được con này Nay thằng này, mai thằng khác Nếu buộc tội hư hỏng thì cũng phải có chứng cứ Dâm có tang Đạo có tích Ai chả, ai chả Thật Thấy con này không có sợ Cũng chưa có hề lẳng lơ dâm đãng gì Mang bảo là hư Không có chồng mà còn đi ngủ với dai Mà thôi, không có sợ đứa nào hết Đừng có hàm hồ, đừng có ghen vô lý Không việc gì mà mày tao Liêm nghiến rằng Này, mày câm đi Mày đừng có ra giọng Mày có hư hỏng, lẳng lơ Thì tự mày, mày đủ biết Thì cái lương tâm mày, nếu mày có lương tâm Nó cũng đủ biết Không ai cần phải buộc tội Mà phải cần cãi Đừng có vội gái đi giả mồm Thật thế đấy, cứ tự vấn lương tâm mà xem Hư hỏng hay đoan chính Cái thằng này mà lại còn không biết à Quỳnh cúi mặt xuống hộ thẻ Thấy nhục nhã không biết cái sao Thật vậy khi chồng nàng đã nói đến thế thì thôi Là nàng phải câm Cái bữa ai ân vụ trộm Sự nhu nhược lòng yêu Cái cả nề của Quỳnh ở nhà cử tân Này thốt nhiên giáo dở lại Đã trở nên những chứng cứ đích đáng Để cho chính liêm Người lừa dối nàng đã lạm dụng lòng tin của nàng Bây giờ xỉ vả nàng Một cách đắc Thắng, nàng cuối gầm mặt, không còn đủ can đảm mà nhìn lên Thế thế, liêm khoanh tay lại nhìn hồi lâu ấy đó, bây giờ thì mày hiểu ra rồi, biết tội rồi Thế là phải, là biết điều lắm, tao rất muốn như thế À thì ra mày cũng thế, à thì ra mày cũng vẫn có lương tâm Cho nên cái lương tâm của mày nó mới cắn rất mạnh Làm cho mày không được gái đĩ già mồm, phải câm À thì ra mày đã thú tội, biết xấu hổ, cho nên không dám cãi Mà cũng không có gan, nhìn thẳng vào mặt tao Nhưng mà cũng đủ rồi Cái tội lẳng lơ, có thể nay thằng này Mai thằng khác được, ai chim cũng được Thích cho con dai tròng quẹo Với ai cũng cười hiếp mắt Cũng liếc mắt đưa tình 100 thằng nhân tình cũng chưa chắc đã thỏa Cái thân xác, những cái tội ấy Dẫu đã phạm rồi, hay là chưa phạm Hay là nay mai mới phạm Thì mày cũng đã đều thú nhận Đồ khốn nạn Là thế, đồ Đĩ là thế, bỗng không ai hơi đâu gây sự với mày Lúc đến tội mày À, tao đã không muốn nói Tao đã phải câm đi Tao đã nhịn như nhịn cơm sống Nhưng mà mày còn bắt tao phải nói Mày có biết không, tao vẫn sợ mày Từ khi chưa lấy mày Vậy mà tao cứ lấy mày Để hành hạ mày Để sỉ nhục mày Cho bỏ cái tội lặng lơ hư hỏng của mày Cho bỏ cái tội mày lừa dối tao Quỳnh, bàng hoàng lắm Tâm thần rối loạn, không dám tin vào cái sự thực hiện nhiên nhỡn tiền. Có thể chồng nàng như thế được chăng? Than ôi, nàng tưởng như, tưởng như. Và nàng cũng mong rằng đó chỉ là nàng đưa ngủ phải một cơn ác mộng. Tuy nhiên những lời hành học ghê gớm của chồng nàng vẫn đương rõ mồn một từng tiếng ở bên tai. Ta muốn biết cái thằng nào là thằng nhân tình của mày từ trước khi mày lấy tao. ở nó là ai? Mà chúng nó là những ai? Một. Hay nhiều, đó là những thằng nào? Mày nên sửa soạn đi, cắt đặt đi, thú xếp cái chết của mày đi. Vì mày chết đến nơi rồi đó, tao cho mày vài ngày để đáp lại những câu hỏi của tao. Ngừng một lát, Liêm lại nói. Ra là, mày vẫn tưởng xưa nay tao không biết gì cả. Nhưng mà thôi, tao cũng không thèm căm hờn gì mày. Có ai lại trách một con đĩ? Về tội nó là đĩ đâu? Tất nhiên mày phải như thế Khi mày là một con người đàn bà như thế Vì rằng bà tham bích mới là có tội Quá chồng, đi lấy phăng ngay chồng Ai giáo dục mày mà mày lại không hư hỏng chứ Nhất là khi mày đã trông thêm một cái gương xấu như thế Cái nhà dột bao giờ cũng dột từ nóc rột xuống Thật đáng thương Sau cùng, liêm cẩm mũ Gọi vũ già lên, dặn hách dịch u già, bưng mâm cơm này xuống bếp Đổ cho chó nó ăn Chàng nói xong lạc lạc ra đi, sau khi đẩy cửa đánh thình một cái. VTC NOW